bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org mình là Nina xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm lòng đồ án tác giả Nhĩ Nhã quyển 2 chương 9 ma đầu đại giá quan lâm lúc chặn vạn trong viện tử của bạch phủ chồng chất một đống hồ sơ cùng tôn tỷ mỹ tìm kiếm kiểm tra đầu mối về ám khí vương môn hai mươi năm về trước, trì phủ hi châu phủ tuy rằng sốt sáng quá mức, nhưng hồ sơ chỉnh lý rất rõ ràng, từ ngày cũng rất có chú ý cất giữ, không bị mọt quét, công tôn rất tán thán điểm này. Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường ở một bên giờ Tiểu thứ tử tựa bên đống hồ sơ, vẫn hai cái cẳng chân nho nhỏ hăng hái lật xem. Họ vương sao? Công Tôn tự hồ tìm được một quyển tương quan, Bèn hỏi Trĩn Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai người đều gật đầu. Ừm. Công Tôn lật lật. Ổng chừng là quyển này. Trĩn Chiêu tiếp nhận, khẽ nhíu mày. Tàn quyển. Mở ngoặc, hồ sơ thiếu khuyết, đóng ngoặc. Ừm, rất nhiều trang bị xé rách. Công Tôn cũng đã sớm phát hiện ra chỗ khả nghi ở đây tất cả hồ sơ đều sạch sẽ rõ ràng duy độc chỉ có quyển này là bị xé đi vài trang triển chiêu nhìn thật kỹ là một quyển gia phả một sấp dày trên là tên dày như thế triển chiêu kinh ngạc vương thị bộ tộc là vọng tộc ở bản địa trước kia vô cùng hưng thịnh bao chữ đi tới bất quá sau đó gia đạo xa suốt Nhân khẩu bắt đầu đơn bạc Cho tới đời của Vương Thành Công bị dịp môn Vương Thành Công Bạch Ngọc Đường thì thao tự hỏi Nhất sự vô thành, Vương Thành Công Mở mặt, nhất sự vô thành Có nghĩa là chẳng làm nên trò chống gì Đây là biệt danh của người đời đặt cho ông ấy Ta cũng đã từng nghe nói đến cái tên này Chín chiêu cũng nhớ tới Nếu như nói tới vương thành công Trên giang hồ cũng không phải là không có tiếng tâm gì Nhưng hình như không phải là nhờ biết làm ám khí Mà là vì sợ lão bà Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu Xem ra hắn cũng đã từng nghe lời đồn này Lão bà thì có gì hay mà đồn Công tôn không quá minh bạch Trên đời này có rất nhiều người sợ lão bà Tại sao nói hắn nhất sự vô thành Cái này có chút đặc biệt Chỉ chiêu nói Người giang hồ sợ lão bà không ít, nhưng vương thành công ngoại trừ sợ lão bà, mà còn dựa dẫm vào lão bà. Triệu phổ một bên nghe thấy thì thấy thú vị. Cái gì gọi là dựa dẫm lão bà, là một tên ăn bám sao? con người nói bản tính của vương thành công phi thường thành thật, làm ra binh khí tuy rằng kỹ thuật tinh xảo, nhưng hầu như không có lực sát thương gì, chỉ có thể làm trang sức. Nhưng không thể làm vũ khí Mà lịch đại tổ tiên hắn đều là bậc thầy ám khí Tới đời hắn hầu như làm cho sinh ý suy bại Trở thành trò cười cho thế nhân Bạch Ngọc Đường nói Bất quá, mày là thú được một lão bà lợi hại Nga Âu Dương Thiếu Trinh minh bạch Chẳng lẽ lão bà của hắn giỏi chế tạo binh khí Cũng không phải Khiễn chiêu lắc đầu lão bà hắn không phải là giỏi chế tạo binh khí mà là tính tình ác độc, thập phần âm hiểm. nàng thêm độc dược vào ám khí mà vương thành công làm ra, hoặc là thiết chế một vài cơ quan thâm độc, khiến cho lực sát thương của ám khí vương thành công tăng thêm một đẳng cấp. nội danh như thế, lúc trước chưa từng nghe các ngươi nói qua. Âu Dương hiếu sinh hiếu kỳ, triển chiêu lắc đầu. đại nhưng hẳn tham gia thích giá, mở ngoặc thành thích vua đóng ngoặc sau đó thì bị diệt môn thực sự không hề nghe nói bạch ngọc đường cũng gật đầu vương thành công có địa vị trên giang hồ chỉ là nhờ chuyện cười như thế thực sự không có danh khí gì mà thích giác diệt môn là lớn chuyện vì sao người đời không truyền rộng quả thật có chút yếu kỳ triển chiêu tinh tế lực xem hồ sơ về vụ án vương thành công kinh ngạc nói bị xé đi tự hồ sơ đều là phần nội dung liên quan đến thê tử của hắn Bạch Ngọc Đường tiếp nhận hồ sơ cũng lật lật vài trang. ngày cả giọng họ già phả của Thề Tử Hán cũng đều bị xé. Bao trận bao người tìm Hi Châu Phủ tới đây hỏi hắn vì sao quỷ này lại bị phá hủy. Hi Châu Phủ cũng rất kinh ngạc. Ông từ trước tới nay luôn hảo hảo bảo tồn hồ sơ mỗi nửa năm đều kiểm tra dọn dẹp một lần. Vừa rồi tu bổ hồ sơ sổ sách gần đây. Ngay cả động mò cũng sửa lại, không có phát hiện trang nào bị thiếu khuyết như vậy. Chỉ phụ ngủ ý là quyển hồ sơ này là trong vòng nửa năm bị người ta xé bỏ Cái này thật là kỳ quái Vì sao lại chỉ xé bỏ nội dung về thê tử của Vương Thành Công Chẳng lẽ bên trong có huyền cơ gì Hơn nữa vụ án Khóa Thiên Sơn lúc này Trong đó đúng như lời Lam Hồ Ly đã nói Là vì ân oán năm xưa bao chuẩn lập tức phái người đi điều tra lại đầu mối về Vương Gia năm xưa Lúc chạm vạn Khóa Thiên Sơn có người xuống tìm Bạch Ngọc Đường Ngày mai luận võ Bạch Ngọc Đường nghe được mục đích đến tìm của tiểu đồ đệ Phá Thiên Sơn Có chút khó hiểu Luận võ thì luận võ Tìm ta làm cái gì Tiểu đồ đệ nhỏ giọng nói Lục Phong trưởng môn nói Phá Thiên Sơn gần đây tổn thương thảm trọng Có thể sẽ có người tìm đến chúng ta gây phiền toái Cho nên muốn thỉnh thác sư rút tổ đến tạ trấn Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày Không nói chuyện chính triều ở một bên nghe thấy thì rất hiếu kỳ. Phải thiên sương nói thế nào cũng là võ lầm để nhất môn phái, thập đại cao thủ mất đi vài người thì vẫn còn hơn phân nữa, ai có lai gàn lớn như vậy dám tới khiêu khích. Tiểu Đồ Đệ Tử Hồng cũng có chút do dự. Bạch Ngọc Đường nhìn ra chút manh mối, bèn lên tiếng. "Nói rõ ra cho ta." Tiểu Đồ Đệ liền nói với Bạch Ngọc Đường. "Không biết gần đây có chuyện gì?" Tới không ít cù địch của phá Thiên Sơn, tự hồ là muốn thừa dịp nguy cơ lần này liên thủ phá hoại Thiên Sơn. Mặt khác, còn có rất nhiều đại bang phái đệ nhất đệ nhị Võ Lâm hình như là muốn xem phá Thiên Sơn thảm bại, sau đó sẽ cướp đi bảo tọa thiên hạ đệ nhất môn phái. lục Phong chữ môn nói tình huống tương đối nguy hiểm, sợ có đại sự gì xảy ra thì bản thân không xử lý được. Đến lúc đó, thành tụ thiên thu của phá Thiên Sơn sẽ hủy ở trong tay của hắn. Bạch Ngọc Đường nghe mà có chút đau răng Cái gì mà thành tựu thiên thu Không phải chỉ là một môn phái thôi sao Cũng không phải là không cứu vớt hương sinh Triệu phổ một bên nghe mà buồn cười Tiểu đồ đệ xấu hổ Thái sẽ rút tổ Nhưng mà nếu thua không phải là làm cho thiên tô mất mặt hay sao Bạch Ngọc Đường nhíu mày Nghĩ tới những tranh đấu gian hồn như thế này liền thấy phiền toái. Chiến chiêu ở bên cạnh Nhẹ nhàng hít tay hắn Người đoán thông thủ kia có ở đó không? Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt. Ngày mai bao giờ để bắt đầu luyện võ? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tiểu đồ đệ thở phào nhẹ nhõm. Sớm mai bắt đầu. Vốn dĩ là phái ta luận võ. Người thới dịu khém rất ít. Nhưng cụ thể những môn phái kia có đến để khiêu khích hay không? Lúc nào đến thì cũng không biết được. Bạch Ngọc Đường ra hiệu bảo mình đã biết. Bảo tiểu đồ đệ trở lại. Lúc này... Chịu phổ tử trên bàn lẫm bẩm Phải đi đầm bích thủy bắt kỳ lân Hay là đi xem luận võ mới là tốt đây Công tôn lườm lườm hắn Ngươi còn nhớ thương con kỳ lân kia hả Thì đó Chịu phổ quốc căm Nhưng lần nào đã chứng minh Chỉ là ám khí bình thường Kỳ lân chưa chắc đã tồn tại Nói không chừng chỉ là một con cá lớn. Công tôn tạt nước lạnh Trịnh Phổ lắc đầu, ý nói như là không đâu, trong nước khẳng định là còn có gì đó. Cùng Tôn và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, Trịnh Phổ thần thần bí bí, dáng vẽ tự hồ đang tính toán gì đó. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên hấp giọng hỏi Trịnh Chiêu. "Này, chồng mà cùng ai bơi giỏi nhất?" Trịnh Chiêu suy nghĩ một chút. Cái đó thì không ít, bất quá tốt nhất hẳn là ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút. Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái. Là tiền bối nào của ngươi? Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như biết bơi nha. Trĩn Chiêu ủ rũ. Cái này cũng nhìn ra được sao? Bạch Ngọc Đường bật cười. Từ xưa Miêu Nhi vốn đã không thích nước. Trĩn Chiêu sửng sốt. Miêu Nhi? Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu. Bất quá, Trĩn Chiêu quả thật được phong hào ngữ Miêu mà gọi Miêu Nhi cũng rất là chuẩn xác nghĩ tới đây bạch ngọc đường yên lặng biết nhìn triển chiêu miau còn mắt triển chiêu hiếp lại một đường người ngon thì nói ra miệng thử đi phụ thân cái gì được gọi là bạch hổ tinh triển chiêu và bạch ngọc đường đang đối mặt chợt nghe tiểu tứ tử đột nhiên lên tiếng hỏi công tôn công tôn kẽ nhíu mày người học từ chỗ nào tiểu tứ tử dơ dơ quyển sách đang xem trên tay. Nơi này có biết nè. Trần thị Phạm phụ. Đúng không? Phụ nữ họ Trần phạm tội, đúng không? Bạch hổ tinh chuyển thế, khắc chết nhà chồng, chư luân chư luân tẩm chi. Đúng không? Giam vào lồng heo ném xuống sông. Đúng không? Công Tôn ngẩng người, nhìn lầu nhìn quyển tiểu tứ tử đang cầm trong tay. Không sai. Nó đang xem hồ sơ chứ không phải là truyền thuyết dân gian trong địa phương trí nào cả Cái này là án mà nhà môn phán sao? Còn có lấy cả Bạch Hổ Tinh ra luận tội nữa? Triệu Phổ cầm hồ sơ đọc Bởi vì phải tra án vụ vương môn Cho nên hồ sơ ở đây đều là từ 20 năm trước Triệu Tứ Tử cầm bản ghi lại chính là một lão thái bà Cáo trạng tức phụ nhà mình là Bạch Hổ Tinh Hát chết nhi tử và hầu như nửa thôn của bà Đến cuối cùng phán tử tội tẩm trư lưng hoàn đường bao chuẩn tiếp nhận hồ sơ chịu phủ đưa qua đọc xong thì nhíu mày sao lại phán sai làm như vậy bao chuẩn gọi tới chi phủ Hy châu nghiêm khắc hỏi lão chi phủ thật ra còn nhớ rõ chuyện này cũng phi thường bất đắc dĩ bao đại nhân không phải hạ quan phán phạt bừa bãi Chỉ thường thôn phụ này là bị láng nhìn trong thôn tẩm trư lưng chết Bọn họ tìm trảm hậu tấu Cùng nhau đến báo án Nói nữ tử đó chính là bạch thổ tinh chuyển thế Nếu không nếu không dìm chết Sẽ hại chết toàn bộ người trong thôn Bao chữ nghe xong Càng cảm thấy hoang đường Người cường nhiên không nghiêm phạt Đại nhân Chi phủ đè thấp vài phần thanh âm Đại nhân không thấy toàn bộ hồ sơ vụ án kỳ thực nữ tử này lúc trước đã qua ba đời trưởng phu đều trong một năm, khắc chết cả nhà trưởng phu, sau đó toàn bộ thôn dân đại tai, không phải ôn dịch thì là hạn hán lũ lụt, làm cho toàn bộ người trong làng chết sạch. Cũng chỉ có thể trùng hợp mà thôi. Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói, có liên quan gì đến một nữ nhân. Lúc đó, làng kia đã tồn tại dấu hiệu ôn dịch, nhưng nữ nhân nọ sau khi bị viêm chết, bệnh tai trong vòng một đêm bị tiêu trừ chi phủ chăm chú nói vụ án này rất khó phán hoặc là đem toàn bộ người trong thôn giam giữ với tội giết người hoặc là đen ám tử áp xuống lúc đó triều đình chưa ổn ta báo cáo lên châu phủ trên một cấp bị cưỡng chế sửa lại hồ sơ làm ra án phạt như thế bao chữ nghe xong đại thể có thể lý giải tuy rằng cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng dù sao cũng đã qua lâu như vậy mà cũng không liên quan tới chuyện lúc này chỉ là trong lòng ân ẩn đau Không quá thoải mái Hùng phụ này cũng quá đáng thương Tan phu, tái giá, Bạch hổ tinh, tẩm trư lung Nhân sinh sao mà long long quá Tiểu tứ tử không hiểu Bạch hổ tinh rút cuộc là cái gì Bèn tiến lên hỏi công tôn Thủ thân Công tôn lấy muối quýt Đút vào miệng cho bé Là không tốt để nói Sau này không được nói ngô. Tiểu Tư Tử Gai gật gật đầu, quay đầu nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ nâng cầm, tự hồ không tán thành cách dạy nhi tử của công tôn, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Trời rất nhanh đã sẫm tối, chỉ chiều một mình nằm trong phòng, ngẩn mặt nhìn đỉnh phòng dờ ra. Đang ngẩn người, chợt nghe một trận tiếng, "Ông, ông!" Chỉ chiều ngồi dậy, thấy trên giá cắm đến bên đường có một con giáp trùng vàng kim đang đậu ở đó, triển chiêu tiến lên nhìn nhìn, nhíu mày, đây không phải là con sáng sớm hắn thả đi, chẳng lẽ là của lam gì? thấy cổ quái, triển chiêu vươn tay nâng con trùng nọ lên nhìn nhìn, thì thấy phía trước dưới vỏ màu vàng kim là đôi cánh đen, triển chiêu cả kinh, xoáy cái nhảy dựng lên, phủ thêm áo khoác lao ra ngoài cửa. Trước tiên nhìn trái nhìn phải ngoài sân một chút, phát hiện không có gì dị thường, đèn lủi lên đầu tường, còn trùng từ từ trong áo của hắn bay lên. Trĩu chiều nhanh chóng đuổi theo, mà lúc này trùng hợp, Bạch Ngọc Đường cũng ngủ không được, đèn ở trong sân. liền thấy Trĩu chiều hớt hải leo tường, thấy có chút kỳ quái. Bạch Ngọc Đường do dự, theo hay không theo. Thì đèn suy nghĩ, hắn cũng vô thức nhảy lên đầu tường thấy dưới màn đêm đen kịt trên con đường mờ sương chỉ chiêu rất nhanh nhẹn chạy về phía đích thủy sơn sau đó lên núi bạch ngọc đường hơi cao mày chuyển chiêu không quen đường đi hơn nửa đêm mà lại lên thiên sơn làm gì tuy nghĩ vậy hắn cũng đuổi theo cũng không phải là theo dõi người ta mà là thầm nghĩ ai đó một hồi ở trên núi đường lạc đường bạch ngọc đường cách ở đó khá xa Nên không thấy được Triển Chiêu không phải là đang một mình chạy loạn Mà là có một con kim sát trùng tử dẫn đường thì thực Triển Chiêu rất khó hiểu Con trùng tử này là dẫn hắn lên núi Vẫn cứ chạy Phương hướng đó tự hồ là đi về đầm bích thủy Người nọ hơn nửa đêm Sao lại xuất hiện ở đầm bích thủy của phác Thiên Sơn Nơi trùng tử dừng lại Thực sự, ngay trên một thân cây đối diện đầm bích thủy Mà lúc này, Chiễn Chiêu đã nghe thấy được trong lương đình cách đó không xa, có hai người đang ngồi. Một người mặc váy dài màu lam, thập phần nổi bật là Lam Hồ Ly lúc sáng vừa gặp. Mà người kia, thân hình cao lớn hoang dài, một thân hắc y ngồi bên cạnh Lam Hồ Ly, một tay nâng cầm nhìn về phía Chiễn Chiêu. Tuy rằng trong bốn đêm, người nọ cũng ngồi trong góc tối của đình, không có ánh trăng chiếu vào. Nhưng đôi mắt lại dị thường rõ ràng, không có nội lực tuyệt đỉnh, căn bản không thể làm được. Triển Chiêu không nói lời nào, trực tiếp lao về phía đình. Khắc y nhân nọ cười đến tùy ý, vàng hai tay muốn đón tiếp. Bất quá triển Chiêu cũng không phải là nhào vào lòng hắn, mà là lẻn ra phía sau của hắn, ngắt lấy cái tay. Người tới đây làm gì? Khắc y nhân bị nhéo tay, nghe răng. Đau, đau quá à! Chỉn chiêu buông tay, hiếp mắt nhìn hắn. Người tới đây làm gì? Hắc yên nhân nhít môi. Không chịu gọi người. Chỉn chiêu làm bộ muốn bóp cổ hắn. Hắc yên nhân nắm lại cổ tay của hắn, sờ sờ, díu mày. Gầy á, bảo trưởng không cho người ăn no sao? Ta không biết là ăn bao nhiêu rồi đấy chứ. Chỉn chiêu rút tay về phượng tay nắm tóc y nhân lườm lườm, buông ra rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. "Trùng đông về nhà ngay, đừng có lưu lại nơi này." "Tại sao?" Hắc Y Nhân bất mãn, vướng tay vướng chân. Trĩu Chiêu cầm lấy chén trà, trước mắt người kia uống. "Sao người lại ghét bỏ ngoại công của ngươi?" Hắc Y Nhân nghiêng đầu, tựa lên cánh tay của Trĩu Chiêu, tội nghiệp mà ôm lấy tay hắn cọ tới cọ lui. Đường theo ánh trăng Có thể thấy ngoại công này không có đầu tóc bạc phơ Cũng không có nét nhăn trên mặt Mé mắt cũng không có rạng với chân chim Mà tương phản là tóc đen như mực Mặt cũng lán, trường láng tuấn lãng Nhìn thế nào cũng chỉ mới hơn 30 một chút Chỉ là trồng rất tà khí Cũng rất khí phách Đặc biệt là một cặp chuẩn mục Mớ ngoan, mắt chim ưng Đấm ngoặt Rất lợi hại, rất thầm thúy Tuy nhiên lúc này đối như hòa triển chiêu vươn tay đẩy mặt hắn ra xa ngồi đèn hoàng lại thắc yên nhân ngồi lại thắc cười nhìn triển chiêu ánh mắt rất có nội hàm triển chiêu thắc mắc cười cái gì á nga thắc yên nhân cong lên hai bên khóe miệng vừa nãy bạch y phục tiểu tử đi theo sau người chỉ nhìn thoáng qua cũng đã đi rồi Chiến chiêu hơi sửng sốt nhìn lên sơn đạo bạch y phục nếu như nói kinh công có thể đuổi kịp mình lại không bị phát hiện vậy chỉ có bạch ngọc đường bất quá hắn nếu sợ bị phát hiện thì nên cách ra xa mới phải ày nha hắc y nhân lắm chuyện hỏi công phu cũng không tồi à, à. Chiến chiêu do dự một chút lập tức liếc nhìn làm hồ ly làm Hồ Ly hơi nhún vai, ý bảo mình cũng chưa nói với hắn về chuyện của Bạch Ngọc Đường. Trĩn Chiêu lập tức cười cho có lệ. <cười> nghe là là một vị bằng hữu. Bằng thủ tên là gì á Hắc Y Nhân còn đang nhìn chằm chằm Trĩn Chiêu, Trĩn Chiêu khất khất tay, nói sang chuyện khác. Người rốt cuộc tới thiên Sơn để làm cái gì?" Đối phương mỉm cười. Người không phải là tìm lão phong đầu sao Hắn đi ra không có ở nhà Hơn nữa với cái tính rề rà của hắn Hoàng hoa có lạnh cũng không tới kịp đâu Ta cũng đã lâu không gặp người Cho nên tới thay hắn thôi Chỉn chiêu nhíu mày Người tới thì có ích lợi gì á Ta tìm phong lão gia tử hỏi vài chuyện Người không phải là hỏi về chuyện của vương gia môn sao Người không phải là hỏi về chuyện của vương môn sao hắc yên dần thản nhiên cười cười Ta còn biết nhiều hơn Lão Phong nữa a. Chuyện này tương đối phức tạp Ngươi biết Chiễn Chiêu kinh hỷ Nói cho ta Được H. y Nhân gật đầu đáp ứng Có điều ta muốn ở bên ngươi vài ngày Vì sao Chiễn Chiêu vẽ mặt viết rõ không muốn Ta trước khi xuất môn ở trần Hàn tử Nói người gần đây sẽ gặp đào hoa Ngoại công tới trấn cho người Yên nhân nói xong, đứng lên Bất quả để tránh gây phiền toái cho người, Trước mặt những người khác đừng gọi là ngoại công Cứ gọi là biểu ca đi Phụt chỉ Chiêu phun ra một miệng trà Hơn trăm tuổi rồi Còn giả vờ non làm gì nữa à? Người. Ngươi Yên nhân lắc lắc tay áo Nhìn ngang đi xuống dưới chân núi Vừa mắc chỉ Chiêu Chiêu a, ta đã đói bụng Hai ta đi ăn khuya đi Chỉnh chiêu vội tấm lấy tay áo của Lam Hồ Ly Chuyện gì đang xảy ra Lam Hồ Ly cũng đành chịu Ta cũng không biết Hơn nửa đêm cung chủ đột nhiên tới Còn nói thả trùng tử đi tìm nuôi. Chỉnh chiêu sốt ruột. Các yên nhân này là ai Không phải ai khác Chính là ma cung Cùng chủ lừng lẫy đại danh Nhân sừng thiên hạ đệ nhất Lão ma đầu ân hầu Ân hầu và thiên tô như nhau đều thuộc về kỳ tài có 102 về luyện công, luyện đến nhập Na nhập tiên. Rì rằng niên kỷ đều đã rất lớn, nhưng dùng nhang bút lão, thành xuân thường trú. Hiền tôn thế nào thì chỉ chưa không rõ ràng lắm, nhưng tính tình ngoại công nhà mình thì thắng rõ như trong lòng bàn tay. Vô sự bất đăng, tam bảo điện. Mở ngoặc, không có chuyện quan trọng thì không xuất hiện. đóng ngoặc. Người này không có chuyện cực kỳ náo nhiệt sẽ không hạ sơn. Từ nhỏ đến lớn, Triển chiêu là manh sủng của đông đảo lão ma đầu trong ma cung, mà ngoại công của hắn là vạn ma đứng đầu. Đùa với Triển chiêu là lạc thú và truy cầu vô thượng duy nhất trong nhân sinh của hắn. Thủ đoạn nhiều vô kể, mưu chức thiên kỳ bách quái. Triển chiêu hôm nay có tính nhẫn ngại tốt như vậy, cùng với tính cách khôn khéo thế kia, đều là nhờ ngoại công nhà mình một tay đùa mà ra vừa nghĩ đến những khoảnh khắc cùng trải từ nhỏ tới lớn, triển chiêu thường xuyên, giữ chặt cổ tay, mấn hoàng để không đánh người, đóng ngoặc ngoại công hắn thừa dịp hắn còn nhỏ dại, gạt hắn làm bao nhiêu chuyện mất mặt. hiện tại nhớ tới ký ức vòng đỏ mồm một đang diễn ra ở trước mắt, nhìn bóng lưng ân hầu tản mạn hạ sơn, triển chiêu chỉ biết lần này hắn lại có quá chiêu, mà phải cẩn thận hơn gấp bội trong Bạch phủ, tiểu tứ tử buổi tối ăn nhiều, ngủ không được nên ra ngoài viện đi dạo thuận tiện xoa xoa cái bụng. Chợt thấy ngoài tường có một bóng trắng nhẹ nhàng bay vào. Tiểu tứ tử vừa định kêu lên một tiếng. "Ơ, bay kìa." Nhưng tới bên miệng lại biến thành "Bạch bạch." Chèo tường tiến vào đáp xuống trước mặt tiểu tứ tử chính là bạch ngọc đường. Lúc này Đôi mày đẹp của Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu lại Hắn không quá giống với những người khác Thông thường người ta nhíu mày Nơi nhăn lại đều tại mi tâm Bạch Ngọc Đường thì nhăn lại tại mi cung mở hoặc đường ở trên của hai hàng lông mày Đóng hoặc Hoặc nhìn có chút phiền não nhưng lại tự hồ không phải là phiền não Nói chung tiểu tứ tử nhìn ra được Hắn có chút tâm sự Sao vậy? Tiểu tứ tử túm túm tay áo của Bạch Ngọc Đường Đến một bên ghế đá ngồi xuống Bạch Ngọc Đường hơi lắc đầu Không nói chuyện Tiểu tứ tử thấy Bạch Ngọc Đường tâm sự nặng nề Bèn bò lên ghế Ôm cánh tay của hắn Hỏi ừ, Làm sao vậy nha Lại nói Toàn bộ Phá Thiên Sơn Cộng thêm đại đội nhân mã đi tuần Của Khai Phong Phủ Tất cả mọi người đều sợ hai người Một người là Bạch Ngọc Đường Một người là Triệu Phổ So với Triệu Phổ Bạch Ngọc Đường càng thêm đáng sợ một chút Bởi vì khi hắn không nói gì Thì lạnh như băng Nhưng Tiểu Tứ Tử đặc biệt thích hai người này Một chút cũng không xa cách Bạch Ngọc Đường nhìn động tác ôm cánh tay mình Cỏ cỏ của Tiểu Tứ Tử thấp giọng hỏi Cái này đại biểu điều gì? Nó Tiểu tứ tử không quá minh bạch Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ tay bé Động tác này Tiểu tứ tử suy nghĩ một chút Mới hiểu được Cười tưởng tiểm Là thân thiết đó Bạch Ngọc Đường sơ sơ cầm Thân thiết a Người bình thường chắc không làm thế này đâu Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm Đương nhiên rồi Tiểu tứ tử gật đầu mới làm nó. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt nhìn tiểu thư tử mà đờ ra thần tình càng thêm nghi hoặc. Hết. Chương 10 hồn đồ hay là mì. Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn chưa sáng. Tiểu Tứ Tử đã thức dậy chui ra khỏi ổ chăn nhào tới bên người của Công Tôn còn đang ngủ. "Phủ thân." "Ừ." Công Tôn ngày hôm qua xem hồ sơ tới hơn nửa đêm, mơ mơ màng màng vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử kéo vào trong chăn đè lại. Tiểu Tứ Tử lay hoài nửa ngày, lại ló đầu ra, ôm cổ Công Tôn. "Phủ thân." Công Tôn kéo chăn lên cao, che lên bé, ứng xuống dưới. Tiểu tứ tử thấy không tôn không lớn sĩ gì tới mình, cuối cùng quyết định ra tiệp chiêu, bổ nhào tới ông siếp. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân! Công tôn vươn tay nhéo hai bên má của tiểu tứ tử, bực đắc dĩ phải mở mắt ra, thấy nhi tử tròn vo đang nằm trong lòng, đôi mắt tròn xoe lún liếm, giống như con thỏ nhỏ, đầy mặt tươi cười, y cũng không còn buồn ngủ nữa, ngáp một cái. Công tôn xoa xoa mặt tiểu tứ tử Cái gì? Đã đói bụng ha? Không phải đâu Tiểu tứ tử đưa mái tới cọ cọ mặt công tôn Hồn một cái chào buổi sáng Ngày hôm nay không phải là có đại hội lượng võ sao? Công tôn bật cười, <cười> Người không có công phu, thằng hái như vậy để làm chi? Phụ thân một hồi có thể thấy cũ cũ bọn họ lượng võ không? Tiểu tứ tử hưng phấn, hẳn là không liên lụy chịu phổ bọn họ ra tay đâu, tối đa là bạch ngọc đường ra ngoài đánh một trận, dù sao cũng là chuyện phá thiên sơn. công tôn vươn tay mặc áo cho bé, cũ cũ không có ra tay. Tiểu tứ tử dẫu mõ, vẻ rất có thất vọng. người rất muốn xem chịu phổ đánh nhau sao? công tôn rất ngoài ý muốn bóp mũi tiểu tứ tử người không phải ghét nhớ là thấy người ta đánh nhau sao nhưng cũng củ có vẻ rất lợi hại tiểu tứ tử cười tỉnh tĩm chuyện chiều và bạch ngọc đường không phải cũng lợi hại sao công tôn nắm thẳng chân phì phì của bé mang vớ vào Ôi ta cũng chưa từng chung chính với bọn họ đánh nhau tiểu tứ tử nói đến đây đột nhiên nhớ tới Đúng rồi á, phụ thân Hôm qua lúc ta về phòng Thấy triển triển túm một nam tử chạy vào trong phòng Công tôn hơi sửng sốt Nam Là Bạch Ngọc Đường Không phải nha Bạch Bạch đã sớm quay về phòng rồi Ta đi ngang qua sân Thì thấy triển triển kéo một người nam Gần giống với cũ cũ Vèo một cái chạy ào vào trong phòng Còn đóng cửa Lắm la lắm lét Công tôn nhớ mày suy nghĩ Chịu phổ ừ, Đương nhiên là không phải rồi Cũng cũ ngày hôm qua Không phải cùng xem hồ sơ với người sao Người kia Người kia cũng mặc hắc y phục à, Cái cảm giác Cảm giác cái gì Công tôn hiếu kỳ Cảm giác có vẻ Thật là lợi hại á Lợi hại người cũng thể có cảm giác được sao Công tôn đứng lên mặc y phục Cầm lược chảy đầu cho bé Bất quá cũng có chút khó hiểu Xỉn chiêu dẫn theo một người xa lạ trở về sau Hơn nữa còn là nửa đêm Có chút kiệt quái Điểm tâm người muốn ăn cái gì Công tôn hỏi tiểu tứ tử Ăn hôn đồn Mở mặt hoành thánh Đóng ngoặt Tiểu tứ tử tinh thần sung mãn Lấy khăn ấm lau mặt cho bé Ân, một lát nữa đi ăn hùng đồ ha. Mà lúc này trong phòng của triển chiêu, triển chiêu đứng bên giường rửa mặt, thay y phục xong, hai tay xoa thắt lưng nhìn ân hầu đang nằm dang hai cái tay hai cái chân hình chữ đại ngủ trên giường của hắn, còn ngáy khò khò, nhịn không được mà xoa xoa cái cổ, triển chiêu bực mình. Tối hôm qua giường ngủ bị ngoại công chiếm đi, mình đành phải ngã ra đất mà nghỉ cũng không thể để cho một người trăm tuổi nằm trên mặt đất. tuy rằng khinh công của hắn có thể giúp hắn bay lượn như không trung, nhưng cứ khăn khăn giành giường của mình mà ngủ thì cũng thật là hết cách. nghiêng cổ sang trái, nghiêng cổ sang phải, triển chiêu vuốt cằm bắt đầu nghiên cứu làm sao để cho ngoại công của mình biến mất trong nháy mắt đây. cả và ngay thì triển chiêu đang sầu muộn, ân hầu ngáp một cái dũi người ra gãi gãi cái bụng tỉnh lại triển chiêu hiếp mắt nhìn hắn ân hầu mắt nhắm mắt mở thấy triển chiêu bên cạnh bên cười sợ ma triển chiêu triển chiêu không lưng tiến tới chọt chọt hắn hai cái tỉnh ngủ rồi thì mau về ba cung đi ân hầu nheo mắt bọc lấy cái chân không đi ta muốn ở lại chỗ này người về trước đi triển chiêu tính hắn ở nơi này rất là bất tiện, bất tiện cái gì? Ân hầu ôm lấy chân, ngươi không nói ta không nói, ai biết ta là ai? rồi sẽ bại lộ, bại lộ cái gì? ta là biểu ca của ngươi á, Ân hầu ôm chân thả chết không rồi, tên của ta gọi là Triển Đại Miêu, Triển Chiêu tức giận đến hỡi dốc, túm lấy áo hắn dùng sức mà lắc lắc. Ngươi đừng có quấy rầy ta Mau mau đi về mang cung Ân hầu liền phiền muộn ta ta đâu có quấy rầy ngươi Ta là lưu lại hỗ trợ đó Hỗ trợ cái gì Chiễn chiêu nghe được bên ngoài có động tĩnh, Xem ra tất cả mọi người đều phải thức Phải mau chóng bỏ ân hầu rời đi Nếu không một hồi nhiều người đi càng phiền to Ngươi có đi hay không Không đi không nhận ngươi Chiễn chiêu y hiếp Ân hầu sửng sốt, thích một ngụm khí lạnh Đột nhiên the thế khóc nói Ê da, ngươi là đứa bất hiếu Còn chưa có ré xong Triển chiêu nhanh tay che miệng hắn lại Đụng tới vô lại rồi Ân hầu cười hì hì Vương tay sơ sơ căm Không cần phải sợ nha Ngoại công sẽ không thêm phiền cho ngươi Hơn nữa nơi này có nhiều thứ vui như vậy Ngươi lau việc của ngươi Ta tự nhiên sẽ tìm bạn tới chơi chuyển chiều mặt liền hơi trầm xuống. người muốn chơi với ai à? ân hầu ngồi xuống. ân muốn đi chơi phải ăn no đã, mời ta đi ăn đi. người muốn ăn cái gì? chỉ chiều muốn dụ cho hắn ra ngoài ăn, tốt nhất là tới tủ lâu gọi một bàn đầy cho hắn, sau đó bảo hắn ăn ba ngày ba đêm cũng không được manh động. ăn ăn ăn hồn đồn đi. ân hầu cười tũng tiễn vươn tay. Giúp ta mặc y phục nào Chỉ chiêu thở dài Cầm lấy y phục của ân hầu Giúp hắn khoát vào Dùng khăn nóng lau mặt Hùng hằng cọ hai cái Giống như là cho hãi giận Ân hầu lau sạch mặt thì thầm thanh khí sản Đi ra ngoài Vừa mới tới cửa viện Chợt nghe một chuỗi tiếng bước chân Sau đó một vật thể hình cầu Bất minh bổ nhào tới Ôm lấy bắt chân của hắn Chiến chiến Đi đi ăn hồn đồn không Ân hầu cúi đầu nhìn nhìn Dướng mi Chỉ thấy một tiểu oa nhi 4-5 tuổi Ôm bắt dân mình Ngẫn mặt Trông như một viên trò khuôn mặt này không thua gì Chiến chiêu khi còn bé Đương nhiên Ngoại tồn của hắn Tinh ranh khẽ ái hơn một chút Đứa bé này có hơi ngốc một chút Lại nhiều thịt hơn một chút Khóe miệng Ân hầu cong lên Oa nhi béo Tiểu tứ tử vốn định tới tìm triển chiêu đi ăn hồn đồ, thấy cửa vừa mở ra liền cho rằng đó khẳng định là triển chiêu. Vì vậy bổ nhào tới, ôm lấy ngưỡng mặt nhìn, nhưng phát hiện ra không phải a, ôm nhầm người rồi. Tiểu tứ tử ngơ ngác nhìn cái kẻ rất cao rất cao cũng đang cúi đầu nhìn mình, người này hảo xuất, là người xuất nhất, xuất nhất trong tất cả những người có râu mà bé từng thấy. Người này xem niên kỷ tầm khoảng 30, tướng mạo không giống mọi người, có chút giống cũ cũ, bất quá lại không giống lắm, chỉ có thể nói là thể trạng gần gần, đều là to cao nhưng lại thon gầy, dáng vẻ rất có cảm giác mang đến an toàn. Người này da không trắng không đen, đôi mắt thâm thúy, mũi thẳng, gương mặt rất gầy, trên cằm có râu ngắn thưa thớt, cảm giác hảo có có nam nhân vị thấy một tiểu béo oa đang ôm chân mình đờ ra nghiêng đầu hình như là nhìn đến ngây ngốc khoe miệng ân hậu cong lên tiểu thứ tử chất chớp, chớp mắt oa wow, người này người này cười lên gương mặt có hai đường nhăn cạn xuất ân hầu thấy biểu tình trên gương mặt tròn vo của tiểu hà nhi biến hóa rất thú vị bèn vươn tay chọc chọc hai má nó một chút người là ai à Tiểu Tứ Tử có chút xấu hổ. Ta là Tiểu Tứ Tử. Ân Hầu nhướng một bên lông mày, Hiếp mắt quan sát. Tiểu Tứ Tử là ai? Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, nha, người này nói chuyện thật là giống mình. Tiểu Tứ Tử là ai? Tiểu Tứ Tử, đừng có để ý đến hắn. Lúc này, chỉ chiều từ trong phòng đi ra. Vương tay ôm lấy tiểu tứ tử, vừa nhìn ra ngoài viện. Phụ thân của người đâu? Phụ thân nói chờ ta ở cửa, bảo ta hỏi có ai muốn cùng đi ăn hồn đồ không thì cùng đi. Tiểu tứ tử vừa nói vừa liếc nhìn ân hầu, nhỏ giọng hỏi chỉnh chiêu. thắng là ai vậy nha? nhã Chỉnh chiêu há miệng, thủy trùng cũng không nói ra hai chữ biểu ca muốn chi giả danh cái kiểu này thật là quá mất trực tự ta là biểu ca của hắn ân hầu ngược lại già mặt rất dài một chút hẹn hùng cũng không có gọi là triển đại miêu triển đại miêu tiểu tứ tử cả kinh triển chiêu hung hăng chừng mắt liếc ân hậu sửa lại nghe lầm rồi gọi là chim đại mao Ân hầu giật giật khí mắt Mớ mặt, đại mau còn có nghĩa là lông to đúng mặt Tiểu tứ tử nghiêng đầu Đại miêu. Ân hầu cảm thấy cái tên đó thật là khó nghe Vì vậy bèn nói Đó là biệt danh Đại danh gọi là chim dần Bởi vì tên hiệu của Chiêu là Tiểu miêu, Cho nên ta gọi là Đại miêu tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái minh bạch. Nga, thì ra là nhũ danh của Triển Chiêu gọi là Tiểu Miêu, thần giống với tiểu tứ tử tên đầy đủ Công Tôn Cẩn, còn có nhũ danh là Tiểu Tứ Tử. Công Tôn Cẩn nha. Ân Hầu gật đầu, tên rất hay. Tiểu Tứ Tử hài lòng. Miêu miêu. Triển Chiêu sững sốt. Cái gì? tiểu tứ tử hài lòng chỉ chỉ triển chiêu miêu miêu lại chỉ chỉ ân hầu đại miêu miêu ân hầu nhướng mi một cái, thường tay vỗ nhẹ lên đầu của tiểu tứ tử ân hài tử này thông minh lắm, có tiền đồ triển chiêu tức giận rồi á, ân hầu còn nói không phải tới thêm phiền phức vừa mới đụng phải tiểu tứ tử đã đặt cho mình một cái hiệu là miêu rồi Nói chiễn chiêu đối với Mew có oán niệm đặc biệt Là do khi còn bé Vì đôi mắt to lại cơ linh Kinh công cũng giỏi Vì vậy toàn bộ người trong ma cung đùa với hắn như con mèo Ngay cả khẩu hiệu liên lạc Cũng phải có một tiếng mèo kêu Thật vất vả chạy khỏi ma cung Theo bao đại nhân thì hết lần này tới lần khác Gặp phải tên hoàng đế có chút nhị Triệu Trinh vừa thấy hắn kinh công rất cao Liền hút ra phong hào ngự Mew Lúc này thì hay rồi chửi miu liền bò lên trên chén chẳng lẽ đời trước hắn đắc tội với con mèo nào đó tiểu tư tử lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm triển chiều thoáng khẩn trương là triệu phổ lại lắng nghe tiếng bước chân chỉ có một tiếng bước chân xem ra là hắn ta tới một mình triệu phổ đi tới cửa viện thấy tiểu tư tử được triển chiêu ôm bèn hỏi không phải đi ăn điểm tâm sao phụ thần người sốt ruột chờ ngoài kia kìa khi đang nói triệu phổ thấy được ân hầu hắn hơi ngẩn người yếu kỳ người kia là ai cũ cũ hắn là biểu ca của miêu miêu đại miêu miêu tiểu tứ tử hảo hào lòng quay đầu lại giới thiệu ân hầu cho triệu phổ triệu phổ thắc mắc đã gì miêu triển chiêu xấu hổ nói đây là Hai chữ biểu ca vẫn không thể thốt ra nên lời Triển chiêu không được tự nhiên, đến nỗi Muốn nện lên mặt đất Ân hầu mỉm cười Người chính là triệu phổ Triển chiêu hiếp mắt liếc thắng Sao là dùng cái loại ngữ điệu này Ân hầu nhấn mi Thì sao chứ, lão tử lớn hơn thắng tới mấy thế hệ đó Triển chiêu nhục trí Triệu phổ nguyên bản cũng không câu nệ tiểu tiết thấy người này cũng không câu nệ tiểu tiết, mề ngực đầu. Ta là Triệu Phổ, người xinh hồ thế nào? Chim Dần, Ân Hầu cười cười, quan sát Triệu Phổ từ trên xuống dưới, nghĩ cũng không tồi, là kỳ tài luyện công, thảo nào tên điên kia lại thu hắn làm đồ đệ. Triệu Phổ cũng là người nhìn quen cảnh đời, nhìn quen đại nhân vật. Ấn tượng đầu tiên mà Ân Hầu đem tới là quá mức cường liệt, người này Một thân hắc Còn hắc tới không giống người bình thường Khí chàng này mạnh tới nỗi chịu phổ Cũng có chút không chịu nổi Cừ thật Vị biểu ca này của triển chiêu Có địa vị gì a? Hơn nữa Trong nhất thời chịu phổ Cũng không thể đoán ngay được sâu cạn Đến tục cùng là biết võ công Hay không biết võ công Cảm giác không ra à? Chuyện gì thế này Ân hầu nhìn đủ Liền đi ra ngoài Đi ăn hồn đồn Từ bên người chịu phổ đi qua Mì đầu chịu phổ lại nhíu chặt vài phần Người này khi đi ngang qua bên người đã có cảm giác rất áp bách Hắn làm nguyên soái dẫn binh chiến tranh lâu như vậy Lần đầu tiên có cảm giác bị áp chế Ui Chịu phổ nhẹ nhàng Vỗ triển chiêu đang sầu mi khổ kiếm đi phía sau Hiểu ca của người có lại lịch như thế nào Triển chiêu giật giật khóe miệng Thở dài lắc đầu uhm, Đừng có nói nữa chiểu phổ khó hiểu bạch ngọc đường đâu triển chiêu hạ giọng hỏi triệu phổ triệu phổ xe tay nhún vai sáng nay không gặp hắn chắc là lên thiên sơn rồi triển chiêu lúc này mới nhớ tới đúng vậy ngày hôm nay phát thiên sơn sẽ có luận võ có đại sự nói không chừng bạch ngọc đường sáng sớm đã đi rồi vậy tốt gánh nặng trong lòng của triển chiêu liền được giải khai không bằng một hồi cùng ân hầu đi dạo. không cho hắn lên thiên sơn gặp được bạch ngọc đường. nhưng triển chiêu lại không cam lòng. một hồi hắn cũng muốn lên thiên sơn xem có thể hỗ trợ cho bạch ngọc đường hay không. làm sao mới tốt đây? triển chiêu lẩm bẩm. triệu phổ nhíu mày nhìn hắn. người làm sao vậy? sầu mi khổ kiếm. triển chiêu suy nghĩ một chút. người lát nữa có lên thiên sơn không? Đi à, ta muốn đi bắt kỳ lân. Chịu phổ biểu môi một cái Lúc này mang theo 500 người Chuẩn bị lưới bằng đồng Bắt kỳ lân cái gì á Ngươi phải tới Thiên Sơn hỗ trợ đi hiểu phổ nhíu mày Ngươi đi là được rồi Ngươi với Bạch Ngọc Đường Cao thủ môn phái nào cũng phải bãi bình À đúng rồi, thêm biểu ca của ngươi nữa Chỉn chiều liền đen mà Biểu ca của ngươi có biết võ công không Chịu phổ hỏi thử Mặt triển chiêu càng đen Triệu phổ thắc mắc Ôi sao vậy Không thể để hắn gặp được Bạch Ngọc Đường Triển chiêu nghiêm túc Tại sao Triệu phổ hiếu kì Nói chung không thể để cho Bạch Ngọc Đường Không thể để ta làm gì Triển chiêu đang bối rối Chợt nghe ở phía sau Có một thanh âm truyền đến Triển chiêu và triệu phổ đều cả kinh Quay đầu lại chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vừa rời giường, vẻ mặt hoang mang đứng ở phía sau bọn họ. Bạch ngủ da tối hôm qua rất thảm, không biết tại sao lại mất ngủ, không ngủ được. Ngày hôm nay trời vừa tản sáng, đã mơ mơ màng màng ngủ được một chút, còn gặp quái mộng cho nên sáng nay không có tinh thần gì cả, rời giường trễ, đi ra sân liền thấy bọn Triển Chiêu ở phía trước, liền đuổi theo, lại nghe được Triển Chiêu rất sốt ruột nói với Triển Chiêu rất sốt ruột nói với chuyện phổ cái gì mà không thể để cho bạch ngọc đường người không đi thiên sơn a triển chiêu hỏi vừa quay đầu lại nhìn phía trước không biết ân hậu đi xa chưa việc cấp cách là giữ chân bạch ngọc đường ngoại công của hắn nếu như gặp được đồ đệ của thiên tôn không chọc cho chết thì cũng không thôi tàn điểm tâm xong sẽ đi bạch ngọc đường trở tay cầm đao có vẻ không có tinh thần hỏi hai người Các người đi đâu ăn điểm tâm Chúng ta đi trù phòng Chiễn Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường Chạy tới trù phòng Nấu mì ăn thôi triệu phủ khó hiểu Không phải đi ra ngoài ăn hồn đồn sao Bạch Ngọc Đường bị Chiễn Chiêu Kéo tới hướng trù phòng Định quay đầu lại nhìn Sao Chiễn Chiêu là lạ nhỉ Nhưng vừa mới quay đầu Chiễn Chiêu lập tức giơ tay giữ mặt hắn Xoay trở về Không cho hắn nhìn ra phía ngoài cửa Muốn ăn mì thịt bò Bạch Ngọc Đường đều nói Bọn Bạch Phúc hẳn là sáng sớm Đã tới Phái Thiên Sơn hỗ trợ rồi Nên hôm nay ra ngoài ăn Người muốn ăn mì thì nhà đối diện Không nên tới nhà đối diện Vừa ra cửa sau ăn đi Chiễn Chiêu nghiêm túc Bạch Ngọc Đường trầm mặt một lát Cửa sau là sông. Chiễn Chiêu tiếp tục chỉ chỉ cửa sau Thì đi ngắm sông trước đã Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười, đứng lại, vừa định hỏi, chợt nghe phía sau có người gọi. chiều người không phải là muốn đi ăn hồn đồn sao? Hồn đồn là ở đối diện. Triển chiều khẩn lại, tầm nói, Ôi, xong.